Qui ทแอนด์สโนว์เซ็ทสสท่านผูกขอวิทยุสมอ91 các bạn đang bước vào thế giới của Quick and Snow Show và người vừa có hân hạnh gửi tới các bạn lời chào là Snow đây còn người còn lại á là Quick Snow có thể thở dài hơn thế được không? sao không bao giờ thấy Snow thở dài mỗi khi Quick đến đón Snow? những lúc đó chỉ thấy vẻ hớn hở tưởng bờ cười mở của cô bạn tôi thôi một cô gái vật chất chính hiệu đúng vậy, Snow đã sử dụng cái gì ấy, thì bao giờ cũng phải là hàng chính hiệu, chính hãng nhé. nhưng mà q u ý t thắc b á c làm gì? Snow thở dài, thở ngắn khi nhắc đến q u ý t cũng kiểu như các vị phụ huynh tỏ thái độ khi nhắc tới một cô con gái yêu cứ mãi nhà chẳng thèm đi lấy chồng ấy. vui thì vẫn vui mà lo thì vẫn lo. <cười> Snow c ó n ó i gì, gì chứ nữa thì Quyết cũng biết chắc là Snow không thể sống thiếu một người. đó là Quyết. sống không thể thiếu một người một câu nói đi kèm với một ý nghĩ thật xa lạ và vô nghĩa với người ta nhưng khi những ngày nghỉ ngắn ngủi giữa hai môn của kỳ thi người ta đùng đùng về quê vì mình sắp đi nam. rồi sau lại không gặp được, bất giác ý nghĩ sống không thể thiếu một người có trong đầu người ta, vô lý vì trước tới nay người ta và mình vẫn không có nhau trong đời sống cũng như trong cả tâm hồn. Hà Nội sáng, Hà Nội đầy đủ, Sa h o a hay một thành phố lớn nào khác, hay bất cứ nơi nào không phải là quê hương, chưa bao giờ là nơi người ta dự định sống sau này. đơn giản vì đối với người ta, quê hương có làng xóm quen thuộc, có gia đình yêu thương, ba hàng xóm vui tính, lũ trẻ trâu thân thiết. nhất định phải là nơi sau này rời Hà Nội người ta sẽ sống nhưng có một ý nghĩ cũng thật vô lý trượt đến miền Nam xa xôi hay bất cứ nơi nào không phải quê hương nhưng chỉ cần có mình người ta cũng sẽ sống và sống vui vẻ luôn p h à n nàn người ta khó hiểu và phức tạp mình luôn làm trái ngược muốn chọc tức người ta không muốn người ta nhắc đến người con trai khác khi nói chuyện với mình như thể mọi chuyện liên quan đến người ta mình chẳng hề quan tâm nhưng vì sao trong tình cảm đối với mình người ta chẳng bao giờ thấy xa lạ chưa bao giờ thôi coi là một người bạn quan trọng Dù thực tế khoảng cách vẫn thật xa. Đó có được coi là một sự vô lý nữa không? Hay gọi là sự kỳ diệu của tình bạn cũng có thể là tình yêu mà người ta chưa nhận biết. Mặc kệ là gì, người ta chỉ biết chắc một điều là muốn mình vui vẻ. Hình như mình chưa bao giờ nhớ sinh nhật người ta nhỉ? Sinh nhật mình năm ngoái người ta có nhớ nhưng vì mình đã bảo là không có người bạn thân như người ta, chỉ biết là mình buồn nên người ta đã giữ lời hứa im lặng. Dù đã rất muốn nói câu sinh nhật vui vẻ hôm ấy. xa lắm hà nội và vũng tàu nhà anh q u y t và chị snow giúp em gửi đến người bạn có nickname là yêu em quá dại khờ 19 nơi số điện thoại 01693914915 ca khúc n i t c h i now d o l a a n t y e l b u m trình bày với lời nhắn trước tuổi mới với nhiều niềm vui mới sống thật vui vẻ và cười thật nhiều nhé hà nội bắt đầu vào mùa mưa rồi lần đầu tiên người ta có cảm giác nhớ mình quá đỗi ký tên thính giả địa chỉ quỳnh love 2 1 a g m a c o m v n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 email gửi từ địa chỉ cherryblossom 4 u 4 m a yahoo com hai anh chị em cũng không biết từ bao giờ chương trình đã là một phần trong cuộc sống của em cũng như bao bạn khác chắc lần đầu tiên em nghe chương trình là hồi em thi vào lớp 10 thời gian trôi nhanh quá anh chị nhỉ mùa hè này em đã là sinh viên năm thứ ba rồi bao năm trôi qua em đã nghe rất nhiều chương trình của anh chị nhưng đây là lần đầu tiên em gửi thư em cũng không chắc thư của mình sẽ được anh chị đọc vì em biết có rất nhiều thư được gửi đến mỗi ngày biết vậy nhưng em vẫn viết và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với em và thư của em sẽ đến tay anh chị hi hi anh chị à em đã có một hồi ức rất đẹp về những năm học cấp 1 với các thành viên của lớp 3 d và bọn em đã học cùng nhau đến lớp 5 sau 3 năm ra trường một số bạn theo gia đình đi nơi khác các bạn còn lại học ở các trường khác nhau nên bọn em cũng rất ít khi gặp nhau nhưng em đã rất vui vì chỉ vài hôm nữa thì chúng em sẽ lại được gặp nhau hi hi vì lớp em tổ chức họp lớp mà qua chương trình em muốn nhờ anh chị gửi đến tập thể lớp 5 d trường tiểu học phú nghĩa niên học 1996-2000, ca khúc Shining Friends của Jennifer với lời nhắn: Tôi yêu tất cả các bạn. Với t các bạn luôn là the Happy Sunshine. Tất cả hãy cố gắng học tập nhé và tìm thấy một nửa của mình. Chúc lớp mình luôn là một tập thể xứng đáng với khẩu hiệu We are one. Cảm ơn anh chị rất nhiều gửi tặng nụ hôn t ớ i anh chị m u a n m u a n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 Ừ, thế sao công việc là công việc có nhớ quyết thì tôi cũng phải nén chặt trong lòng để quyết ra đi làm nhiệm vụ chứ thế quyết trông chờ tôi khóc lóc và xin quyết đừng đi chắc <cười> chẳng trông chờ snow được cái gì cả mặc dù cảm thấy khá là thất vọng i s a s n o w cũng tỏ ra lặng lẽ một chút khi đón nhận tin quyết đi công tác chứ nhiều người sợ khoảng thời gian xa cách ấy lắm đấy và nếu có điều kiện ở gần nhau thì họ rất hạnh phúc Snow có khả năng không cần phải ở cạnh Quick mà vẫn hạnh phúc cơ. Nhưng mà dù sao thì tâm lý của Snow cũng chưa chắc đã là của số đông. Và Quick đang có tâm trạng này thì hãy đọc bức thư này đi. Moscow, ngày 7 tháng 7 năm 2010, c h à n h Quick và chị Snow. Em ở địa chỉ Két Nam Định, A c ò n y a h o o c c o u k Em viết mail này cho anh chị khi trước mặt em là chiếc vé máy bay về Việt Nam vào ngày mai mà em mãi mãi không thể sử dụng được. Em là một du học sinh tại Nga. Suốt một năm qua em luôn mong chờ đến hè để được về nhưng rồi kể cả khi đã cầm vé trên tay em vẫn không thể vì em không chỉ là một sinh viên mà còn là một người lính tất cả những kế hoạch và dự định cho hai tháng hè mà em và người yêu đã dự tính bây giờ phải nhường chỗ cho sự ngậm ngùi chờ thêm một năm xa cách yêu nhau hơn 6 năm trong đó quá nửa thời gian là xa cách nhau hơn 10.000 cây số b ọ n em đã rất mong chờ hè này nên em đã vô cùng thất vọng khi biết mình không được về bạn gái em cũng rất buồn nhưng cô ấy vẫn động viên em để em có thể vượt qua được kỳ thi. không được gặp nhau hè năm nay sẽ rất dài với bọn em vì vậy mà em rất mong anh chị giúp em gửi tới bạn gái ở địa chỉ thời gian trở lại 86a còng a o h o o c o m ca khúc dream about you của steven b với lời nhắn bé à dù những kế hoạch cho hè năm nay đã thất bại nhưng chúng mình vẫn còn những dự định xa hơn mà hãy luôn chờ anh và cùng anh hoàn thành những dự định ấy nhé chúc bé bảo vệ luận văn thạc sĩ hẹn gặp lại bé sau một năm nữa yêu và nhớ em nhiều rất mong anh chị đáp ứng yêu cầu này của em để mùa hè của bọn em bớt buồn cảm ơn anh chị nhiều và chúc anh chị những điều tốt đẹp nhất em xin phép được góp một ý nhỏ là rất mong anh chị quan tâm đến những yêu cầu của bọn em những học sinh đang du học vì bọn em chịu rất nhiều thiệt thòi về đời sống tinh thần nhất là những khi hè đến không được về thăm nhà buồn lắm anh chị ạ của bạn ở địa chỉ kem đại ca còng m a i l c o m Hà Nội mùng 10 tháng 5 năm 2010 sáng tỉnh dậy đã thấy xe lạnh rồi cũng đổ mưa bù đắp c h o mấy ngày nắng oi à Hà Nội vào hạ ngồi nhìn mưa rồi lại cứ nghĩ miên man cuộc sống cứ trôi đi để đôi chân như chạy theo ước mơ cứ bay qua để đôi tay như với lấy mọi thứ như một cuốn tiểu thuyết không thể viết nổi dấu chấm ngọt ngào anh rất thích từ sometimes đôi khi đôi khi những gì thuộc về quá khứ lại hiện lên một khoảng thời gian mà anh cất g i ấ u yêu thương trong lòng nhưng cũng chỉ là đôi khi mà thôi anh không đổ lỗi cho nó nếu được quay trở lại và làm lại mọi thứ anh cũng không cần bởi vì nếu được thế chắc gì hôm nay anh đã gặp em và anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào mắt em cảm thấy mình may mắn khi nhận được tình yêu của em anh sẽ làm cho bờ vai mình thật êm để khi em cần những phút bình yên dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bên em môi mỉm cười và tay lau cho em những giọt nước mắt anh chị thân n h ờ anh chị gửi dùm em ca khúc On the lovers của Kylie Minogue tới Nguyễn Minh Huệ lớp 07 CVH khoa ngữ văn đẹp suy phạm Đà Nẵng cùng với lời nhắn không bước nhanh nhưng sẽ không thụt lùi phải không em hãy cùng anh sưởi ấm những con đường giá lạnh và hãy cùng anh bước đi trong tay về nơi của anh và em I'll get inside your groove 'cause I'm on fire, fire, fire, fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts if love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire. sở thân mến dường như cơn bão Côn Sơn đã đi qua và chúng ta cũng quay trở lại với những tình hình dự báo thời tiết và người cung cấp thông tin cho chúng ta và buổi sáng ngày hôm nay đó là anh Trần Thế Kiêm, phó trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn. Vâng xin chào anh Kiêm ạ. Vâng xin chào chị ạ. Vâng thưa n h dường như cơn bão c o n Sơn thì đã kết thúc rồi. Tuy nhiên thì thính giả của kênh v t Giao Thông cũng rất muốn biết về tình hình diễn biến cơn bão số 1 vừa qua như thế nào thưa anh. Dạ vâng thưa chị thưa quý vị thính giả kênh v Giao Thông tối hôm qua. Bão số 1 đã đi vào cái địa phận các cái tỉnh Hải Phòng, Thái Bình và do cái ảnh hưởng của bão, cái vùng ven biển các cái tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. ở cửa ông đã đo được gió 21 mét dây, tức là cấp 9, giật 34 mét dây, tức là cấp 11. ở Cô t ô là có gió mạnh 21 mét dây, giật 33 mét dây, tức là cấp 12. ở bãi cháy là 17 mét dây, giật 32 mét dây, tức là cấp 11. ở bạch long vĩ đã có gió mạnh 40 m é t giây tức là cấp 13, giật 5 ă m b mét giây tức là đến là cấp 17. ở các cái tỉnh bắc bộ bắc và trung trung bộ đã có mưa vừa mưa to một số nơi mưa rất to ở trung bình lượng mưa trung bình ở bắc bộ và các cái tỉnh bắc trung bộ phổ biến là 3 0 đến 6 0 m é t một số tỉnh có cái lượng mưa lớn hơn như ở quảng ninh là một đến 150 ở hòa bình là 80 đến 120 t uh, r trung tâm hà nội là 5 0 m m các cái tỉnh nam đồng bằng bắc bộ coi như lượng mưa phổ biến là 80 đến 1 2 0 m m sáng nay thì coi như là vụ uh, bão số 1 đã trở thành vùng áp thấp và suy yếu dần trên các cái địa phận ở các cái tỉnh phía tây bắc bộ. À, vâng thưa anh cơn bão thì quả là rất lớn tuy nhiên thì thật là may đã kết thúc rất sớm và bà con vùng bão thì có lẽ sẽ không phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn nữa à, vâng anh có thể cho biết là thời tiết ngày và đêm nay ở khu vực hà nội và những vùng phụ cận sẽ như thế nào không thưa anh vâng thưa quý vị thưa chị thưa quý vị thính giả cơn bão qua đi và thời tiết ở bắc bộ đã trở lên tốt hơn trời có lúc có nắng tuy nhiên là do vẫn tiếp tục nằm trong cái giải thấp là cái tàn dư của cơn bão số 1 nên cái khu vực hà nội và các vùng lân cận ý, thì mặc dù là trời có lúc nắng nhưng xong một lúc một số lúc có thể có cái mưa rào tuy nhiên là cái lượng mưa nó không lớn lắm và nhiệt độ nó sẽ tăng lên ban ngày độ khoảng 30 đến 33 độ À, vâng thưa anh là bão thì đã đi qua tuy nhiên thì có một cái vùng một cơn áp thấp nhiệt đới mới và anh có thể cho thính giả của kênh VTV Giao Thông biết về những thông tin này không ạ dạ vâng thưa chị thưa quý vị thính giả kênh VTV Giao Thông hiện nay thì một cái vùng thấp ở phía đông vùng biển Philippines lại đã, đã mạnh lên thành cái áp thấp nhiệt đới dự báo thì cái áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển về phía tây như vậy khoảng ngày mai thì coi như là cơn áp thấp nhiệt đới này nó sẽ lại đi vào biển đông do ảnh hưởng của cái vùng áp thấp nhiệt đới này thì ở cái phía đông khu vực biển đông gió lại mạnh lên cấp 6, cấp 7. về xu hướng thì có thể trong hai ba n tới thì áp thấp nhiệt đới có khả năng nó tiếp tục mạnh thêm à, vâng thưa anh cảm ơn anh những cái thông tin rất cập nhật từ anh và chúc anh có một cái ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là anh Trần Thế Kiêm phó trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn đã cung cấp cho chúng ta một số thông tin về tình hình thời tiết của Hà Nội ngày và đêm nay và một số vùng phụ cận và các bạn thân mến cơn bão đã đi qua rồi và chúng ta lại có những cái thông tin tương đối khả quan về tình hình thời tiết và chúng tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn sẽ có những cái lộ trình thật an toàn trên mọi tuyến phố và chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ thật đầm ấm bên gia đình và người thân và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo trên kênh phát thanh. เที video của ่ยวเวยการ v มของไทยที่น้อยเว Yeah, them chills used to get 'em. Now you're getting fucking sick of looking at 'em. You swore you'd never hit 'em. Never. This house on fire. I'm Just gone. gone. Email gửi từ địa chỉ vortex gạch dưới a 4 n gạch dưới cvp@gmail.com. Vợ yêu quý, thời gian vừa rồi mình về quê ngoại thăm ông bà, tôi ở nhà một mình chăm sóc ba đứa con, thiếu mình mà tôi làm việc thấy việc gì cũng khó khăn. Mình ạ, thằng cả năm nay đã 3 tuổi rồi mà cứ suốt ngày đèo tôi ra chợ, dù mưa dù nắng mà chẳng kêu ca hay đòi tôi mua cho thứ gì. Nghĩ mà thương nó, thằng hai thì toàn bị tôi bỏ ở nhà cho chơi với thằng út. Nhưng lạ thay chúng nó chẳng bao giờ chịu nói chuyện với nhau cả, nó chỉ lăm le nghe trả lời điện thoại hoặc đọc tin nhắn hộ tôi thôi, hi <cười> còn thằng út thì dạo này suốt ngày hát hò, tôi cũng vui lắm. cứ chủ nhật hàng tuần nó lại còn cho tôi nghe Quick and Snow nữa cơ. tôi thích chương trình này lắm. tôi chỉ biết tâm sự thế thôi. tôi và các con nhớ mình lắm, mình mau về với bố con tôi nhé. Xin chào anh Quick và chị Snow. trên đây là câu chuyện em tự nghĩ ra, vợ em chính là thằng bạn thân ở cùng phòng trọ với em. mấy hôm nay nó về quê, em nhớ nó quá. còn ba đứa con của em chính là cái xe đạp, cái điện thoại và cái đài. đây là lần đầu tiên em gửi yêu cầu tới chương trình và rất mong được anh chị đáp ứng với bài hát mà em rất thích đó là ca khúc Pretty Friend với giọng hát của Jason Mraz. bài hát này em xin tặng cho bạn em là Nguyễn Kim Tiến và Nguyễn Trang Nhung, hai đứa bạn thân nhất của em và tất cả các bạn trong tập thể lớp 12A4 Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. chúc cho tập thể lớp mình luôn đoàn kết gắn bó và có nhiều thành tích học tập trong năm học tới nhé. Chúc chương trình quick and snow show luôn luôn được mọi người yêu thích em xin cảm ơn và em là nguyễn ngọc minh đang học tại trung học phổ thông chuyên vĩnh phúc yêu chương trình và anh chị rất nhiều To pull out my hair, I'm trying hard to grow it, but I'm far too shy to show it back there. That is probably why I like wearing hats. There's no denying I'm deferring the facts, avoiding confrontation like tact in a situation. Behind every line is a lesson yet to learn. s friend, but while trying not to prove that I care, I was trying not to make all my moves in one motion and scare her away. She can't see she's making me crazy now. I don't believe she knows she's amazing how she has me holding my breath. So I'll never guess that I'm an unsuch unsuitable s u i t o for her. And if you ask me, the feeling that I'm feeling is complementary, and you o w it goes to show. The moral of the story is boy loves girl and so on, but the way it unfolds is yet to be told. To find each other, redefining open minds. And if you ask me, the feeling that I'm feeling is overjoyed, and it's golden. It goes to show then, the ending of the song should be left alone, and so on, 'cause the way it unfolds is yet to be told.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 h ì t h a m gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp qs gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 5 7 1526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn qs gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 57 n k h ô chọn nhánh b và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Hãy để quá khứ ngủ yên. Ừ, chúng ta đã từng nghe câu nói này qua câu chuyện của bạn bè hoặc của chính mình. à mà vấn đề này à thì quýt d à n h lắm n h a quýt có cả một quá khứ huy hoàng đằng sau đang đắp chân nằm ngủ im re vì chủ nhân của nó cấm chỉ không cho ngóc đầu dậy quá khứ dù có buồn hay vui gì cũng luôn đáng trân trọng nhá mà nói cho Snow biết là quýt này luôn nhìn về quá khứ với cách nhìn tích cực phải công nhận quýt là một anh chàng lạc quan thật đấy nhưng mà Snow cho rằng quýt cư xử nhẹ nhàng với quá khứ là để hy vọng tương lai sẽ đáp trả cho quýt muôn vàn lần ngọt ngào hơn nhưng mà thôi quýt đâu phải là nhân vật chính đáng để cho chúng ta mất thời gian bàn luận như thế nhỉ Hãy để cho quá khứ ngủ yên là câu chuyện của một người đang muốn cho quá khứ ngủ yên. Thư của DTD gạch dưới 2 5 1 2 a c yahoo com. Cơn gió t h o ả n g qua, bạn ạ, tiếng bạn ngày xưa tôi còn ngập ngừng khi nói. giờ đã trở nên quen thuộc, có thể tôi đang dối lòng nhưng chí ít đó cũng là lời nói dối ngọt ngào. mình lại gặp nhau quán xưa chỗ ngồi thân thuộc vẫn tôi vẫn bạn nhưng hình như có điều gì k h a n khác. gió t h o ả n g qua cả người tôi run lên không hiểu vì lạnh hay vì điều gì khác nữa. bạn biết không trước khi lấy hết can đảm để đối diện với bạn với một tình yêu đẹp chỉ còn trong quá khứ tôi hồi hộp và lo lắng vô cùng. rất lâu rồi kể từ khi bạn rời xa tôi. tôi đã sợ lắm, sợ một lần phải đối diện. nhưng bạn ạ, thật cảm ơn duyên phận vì lại một lần ta và bạn gặp nhau, thêm một lần mình đối diện với sự thật để biết mình không mộng tưởng. và từ sâu thẳm trong lòng, tôi biết đã có câu trả lời cho những điều tôi lo lắng. bạn ạ, gió đêm nay lạnh và dường như lạnh hơn một chút khi tôi biết bạn cũng đi qua đời tôi nhẹ nhàng như cơn gió. cơn gió ấy thật sự không đủ mạnh để làm bước chân tôi trao đảo, nhưng thỉnh thoảng lại khiến lòng tôi xe t h ắ t và run lên khe khẽ, rồi mùa cũng sẽ qua, gió xuân lại về và hình như một thoáng lạnh ngày đông cũng tan biến trong tôi, ký ức về bạn đang tan dần, tan dần. Và chỉ xin bạn một điều, đừng dành cho tôi những dịu dàng như ngày xưa nữa. Tôi sợ lắm khi chạm vào kỷ niệm. Tôi biết bạn đang cho quá khứ sống lại một lần, để rồi vùi chôn nó mãi mãi. Nhưng mong bạn hãy để lòng tôi ngủ yên. mong bạn đừng gửi lại đợt sóng lòng mà tôi đang cố nén hãy cho quá khứ ngủ yên bạn nhé gió không lạnh nhưng khóe mắt lại cay cay gió không lạnh nhưng lòng đang xe thắt lại anh quyết và chị snow thân mong anh chị hãy phát giúp em ca khúc Wind of Change của Susan y o n g cảm ơn anh chị rất nhiều When dreams like these were meant for us to hold, you must e v e r and forever be a friend. I have this feeling that we'll never play pretend. Together we'll be strong. This can't be wrong. When dreams like these were. của bạn l địa chỉ rai.hia.waiting10@gmail.com có lẽ bây giờ t ớ mới thực sự hiểu cái cảm giác của cậu khi đó cậu là một người đẹp trai cười tươi với hai m á lún đồng tiền t ớ đã n h ì n cậu rất nhiều chỉ nhìn thôi t ớ không muốn ai phát hiện ra cảm giác của mình cả và t ớ nghĩ rằng mình đã làm rất tốt khi lên cấp ba t h học xa nhà ở cùng mấy đứa bạn có một lần ngồi nói chuyện và có một trò chơi đặt ra là mỗi đứa đều phải nói thật tớ đã nói ra điều đó tớ biết rằng có nhiều người thích cậu và tớ cũng là một trong số đó thật phổ cập, chẳng có gì khác, chẳng có gì ấn tượng. vì thế mà có lẽ cậu không hề biết đến sự tồn tại của tớ. đấy là tớ luôn nghĩ như vậy. trong mắt tớ, cậu biết không? hồi đó cậu là người tuyệt nhất. bây giờ nghĩ lại, tớ thấy mình thật trẻ con. chuyện này đã quá lâu rồi và tớ đã cất nó thật kỹ trong một góc kỷ niệm của tớ. nhưng bây giờ khi t ớ có cảm giác của cậu khi đó, t ớ thật sự hiểu cậu cảm thấy thế nào. và tớ cũng đã khóc như cậu lúc đó. lần đó tôi nhìn thấy cậu ngồi khóc ở nhà xe, nhưng t ớ đã coi như không nhìn thấy. tớ đã bỏ qua cơ hội được nói chuyện làm quen với cậu, biết không? sau này tớ còn ngồi tiếc mãi cơ hội ấy đấy. tớ tự hỏi không biết nếu tớ bước về phía cậu và ngồi nói chuyện với cậu thì sao nhỉ? có lẽ tớ và cậu sẽ trở thành bạn tốt thì sao? nhưng mà dù sao thì câu chuyện đó cũng không xảy ra. tiếc cũng vẫn chỉ là tiếc mà thôi. bây giờ khi cũng đang ở trong tâm trạng ấy, tớ lại nhớ cậu, một người mà tớ đã từng đơn phương thích. quá lâu rồi không gặp lại, không biết nhìn cậu như thế nào. nhưng tớ thì mập lên. thế nào nhỉ tớ muốn gửi tặng cậu một bài hát vì tớ đã có lúc đồng cảm với cậu và hơn hết vì tớ lại đang nhớ một thời ngốc x í t anh Quyết và chị Snow thân mến anh chị giúp em chuyển ca khúc Terrified của Catrin Murphy tới bạn ý nhé em cảm ơn a n h chị rất nhiều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 h o c gọi đến số 1900 57 1526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Email gửi từ địa chỉ s q u i s p o g o n 14 1 0 a c a r y a h o o c o m chào anh chị thân Hà Nội vừa mưa xong mát quá anh chị à nhưng lúc này đây chỉ có mình em ở lại người em yêu quý đã về quê trưa nay vì bà ngoại anh ấy mất đến chiều thì trời đổ mưa buồn quá anh chị biết không chúng em yêu nhau đến nay đã được chờ một năm rưỡi rồi khoảng thời gian với biết bao sóng gió đã lùi lại phía sau n h ữ n g nỗi buồn niềm hạnh phúc và cả những kỷ niệm thời học trò em nhớ rất nhớ bởi vì miền ký ức ấy không chỉ có anh luôn ở bên em nâng em dậy mỗi khi em vấp ngã mà còn có một người người giúp em vững tin vào tình yêu và em muốn cảm ơn mẹ của anh bắt đầu bước vào học kỳ 2 của năm lớp 12 thì em quen anh rồi anh nói lời yêu em kể từ đó trở đi anh và mẹ hai người luôn quan tâm động viên em mẹ anh biết nhưng không ngăn cấm trái lại luôn giúp em xác định rõ con đường phía trước của chúng em cả tháng hè n ó n g n ự c vừa qua mẹ được nghỉ công việc ở trường là lên Hà Nội luôn với anh. mẹ bảo ở nhà có mỗi mình mẹ. mẹ lên nấu cơm cho anh. Bao nhiêu năm qua mẹ một mình nuôi anh khôn lớn. mẹ hy sinh tất cả vì anh. chắc cũng tại vì thế mà anh luôn cảm thấy mình chưa làm được gì cho mẹ cả. trong lòng anh mâu thuẫn. rồi anh lại làm mẹ buồn. anh biết không? mẹ đã khóc khi gọi cho em đấy. mẹ bảo mẹ nghĩ là bằng cách nào đấy em nói với anh thì anh sẽ nghe em hơn là mẹ nói em vâng mà trong lòng bối rối không hiểu sao lúc đó em chẳng thể an ủi mẹ được nhiều anh và em đều thích nghe quick and snow show đã từ lâu lắm khi nào có thời gian ngồi cùng nhau anh và em lại chăm chú theo dõi những cuộc nói chuyện thú vị của hai anh chị rồi thả mình trong những giai điệu của ca khúc theo yêu cầu cảm xúc được sẻ chia cuộc sống thật ấm áp Giờ này mẹ và anh đang buồn thế mà em lại ở nơi xa chẳng thể sẻ chia hết được em nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc Phone For You của Secondhand Serena tới địa chỉ Trần Đức Phước lớp cơ điện tử 3 đại học bách khoa hà nội với lời nhắn em tin rằng anh nhất định sẽ thực hiện được những ước mơ của mình cố lên nhé anh nhắm mắt lại và mở cửa trái tim hãy lắng nghe mẹ nhiều hơn nữa anh nhé vì anh là cả một công trình của mẹ anh hiểu những gì em nói phải không anh <cười> giao hủy từ địa chỉ nguyễn minh tú 3908 í n h ô cộng a o huy c o m một ngày hè bồng rát chia tay đội tình nguyện về mình tắm vào gội đầu thấy thật thoải mái chờ một tin nhắn của cậu nhưng không thấy thật ngốc đến giờ thì vẫn không thấy cứ chờ vậy thôi mặc dù biết rằng chắc giờ cậu còn đang bận với nhiều chuyện khác mong một cơn mưa mong cậu trở lại nhẹ nhàng thế thôi những cảm xúc cứ nhẹ nhàng và t h o ả n g qua trong đầu lướt qua những lúc mình không làm gì rồi chợt nhận thấy là mình đang ngồi nghiêng ngước mắt lên trời để cho gió thổi qua tay, qua tóc, nghĩ lung tung. Một buổi sáng dậy sớm, 4 rưỡi cơ đấy, định đi đánh răng rửa mặt luôn, nhưng lại nán lại một lúc để nhìn bầu trời buổi sáng. Mình hay thích những gì cụ thể, nhưng phải công nhận là trời sớm mai hôm đấy thật đẹp. Những mảng mây không rõ hình thù nhưng mà lòng mình lại cảm thấy nhẹ nhàng lạ lùng. Một em trong đội tình nguyện với những quan điểm thật lạ. Một đứa bạn thân gọi điện cho mình để kể chuyện về tình cảm của nó. Mặc dù biết là không giúp được nó nhiều nhưng vẫn vui vì lúc buồn cần ai đó tâm sự, nó nhớ đến mình. một bài guitar của đội tình nguyện giữa rất nhiều các bác phụ huynh cũng làm mình thấy thực sự vui và thích thú lâu rồi mình mới lại có cảm giác như thế khi đánh đàn trước nhiều người và một ngày không có cậu từ khi cậu về quê muốn được bình yên nắm tay cậu thật chặt nhẹ nhàng trong vòng tay của cậu khuôn mặt ấy cặp kính ấy và c ứ i mùi hương ấy gửi đến cậu ca khúc In My m i n i do Justin Bieber và s e a n Kingston trình bày Red Bean đậu đỏ của t ớ ạ Money, money, mo. Catch up t a t chick by her toe. If she holler, if if, if she holler, let her go. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes, searching i t so s aura. I miss t o e sunlight. To love a b e l e a v e r and disappear right after the sun. Give me the love t o show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind.